Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Việc trước kia tại tiệm sách thì mệt mỏi hơn một chút nhưng tiền lương lại cao hơn. Nhưng một điều quan trọng chính là cô đi làm cách nhà rất cần chỉ mất 5 phút đồng hồ đã đến cũng có thể giảm bớt được tiền xe cô. Thời gian trôi qua khôi phục lại sự bình ổn trong sĩ phẳng tương tư an tâm đi làm tan tầm về lại chăm sóc nập nập và thiếm phúc. Nhàn rỗi cũng sẽ cười nói cùng với hàng xóm. Khi tan tâm trở về nhà Thỉnh thoảng cùng với một số cô gái Hoặc những cô vợ trẻ đi dạo chơi chợ đêm Tiếp đó cố định mỗi buổi chiều Sau khi trở về nhà Thì cô lại có thiếu niên gọi là trường sinh 15 tuổi An xin ở đầu ngóc cho một đồng tiền Tất cả mọi người ở đây đều quen biết trường sinh Cậu bé từ nhỏ đã không cha không mẹ Ăn cơm của trăm họ mà lớn lên Sau khi lớn lên làm nghề ăn xin Ở nơi này Thỉnh thoảng cậu bé cũng sẽ giúp mọi người làm một chút công việc Hoặc là đi quân phát để kiếm Một chút tiền tiêu vặt Mỗi lần tương tư nhìn thấy cậu thiếu niên Ở trên thềm đá đầu ngõ Mặc cái áo tuy có nhiều miếng vá Nhưng lại vô cùng sạch sẽ Trong lòng thương thàm thờ dài Ai có thể nhìn ra Cậu thiếu tiên này trưởng thành giống như một tiểu phương tử kia Lại còn có thân thể khống cổ như vậy Tự như một bức tranh chăm biếm Cô cố định Mỗi ngày cho cậu một đồng tiền Sau một khoảng thời gian Trưởng sinh cũng không nhìn cô Mà dẫn nở nụ cười đối với cô từ rất xa Còn tương tư cô cũng có thói quen mỗi lần tan tầm đều đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của trường sinh dần già cuối cùng trường sinh đã đến tại nhà của tường tư để ăn bữa tối thềm phung sẽ sạch sẽ quần áo cho trường sinh tường tư cũng vừa tìm cho cậu một phần công việc làm công nhân bốc phát trong siêu thị vậy là cậu đã kết thúc kiếp sống ăn xin của mình những ngày này hà Dĩ kiệt thường xuyên bị đau vùng ai ngồi trong phòng cách chốc lát uống một ít thuốc nhưng vẫn không cảm thấy khá hơn một chút nào cả Suốt cuộc đến khi nào không chịu nổi nữa Anh đành phải đến thư phòng Từng từ có để lại một chút thuốc Nhưng anh vẫn luôn khóa kín trong ngăn kéo riêng biệt của mình Trước đây khi bệnh đề dạ dày phát tác Anh luôn nhện xuống hoặc là uống thuốc Loại chữa đau dạ dày Vật cô để lại anh không dám nhìn Cũng không dám đụng đến Khi kéo cái ngăn kéo nhỏ kia ra Thì cả người của Hà Dĩ Kiệt Tưởng như chết cứng ngay tại chỗ Trong ngăn kéo trông rỗng không còn một thứ gì nữa Anh nhỏ rất rõ Rõ ràng anh nhớ rằng tương tư đã mua cho anh rất nhiều thuốc Mà anh nhớ chắc chắn Vẫn còn đến hơn 10 hộp thuốc chưa uống Làm sao bây giờ lại không thấy đâu Anh ngồi xồm ở chỗ đó Nhìn ngăn kéo lúc này đã sạch sẽ Cũng giống như anh vẫn luôn cho rằng Vẹn vẹn chỉ còn mỗi vật này liên quan đến người kia Đột nhiên trong lúc này Lại bị người khác tiêu hủy sạch sẽ Sự phẫn nộ của anh giống như là núi lửa sắp vun trào Rốt cuộc không sao sống chế được nữa Anh biết Đỗ Phương Lâm đã làm Ngoại trừ cô ta ra, không ai là người chỉ có vài hộp thuốc tây như vậy mà lại để ở trong lòng, nhìn ở trong mắt. Từ sau khi cô ta đuổi tương tư đi, Hà Dĩ Kiệt vẫn luôn sắp xếp để người hàng ngày lặng lặng theo dõi cô ta. Chưa từng một ngày lười biếng. vì quả thật anh sợ cô ta lại âm thầm đi tìm tương tư rồi lại động tay động chân gì đó đối với cô. Cô ta từng qua cô nhà trọ cầm hồ bên kia, cô ta muốn bắn căn phòng ở đó đi, anh cũng biết. Nhưng vẫn không để cho cô ta lâm vào tình cảnh bị mất mặt. Nhưng cũng không để cho cô ta thực hiện được. Ngày trước khi cô ta có một chút quá phận, anh đều cố gắng nhẫn nhịn xuống rồi. Nhưng lần này không biết tại sao, anh không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Đây là đồ vật mà tương tư đã để lại cho anh. Bình thường, ngay cả liếc nhìn qua anh cũng không cam lòng. Nhưng còn bây giờ, không biết những hộp thuốc đó đã nằm trong đống rác nào rồi. Anh giận dữ, một cước đá vào trên ngăn kéo đang mở rộng khỏe môi liền kéo căng lên, xoay người, bước nhanh ra khỏi thư phòng. Anh đẩy cánh phòng ngồi ra, Đỗ Phương Phương đang ngồi ở đó trên bàn trang điểm, quay mặt nhìn anh nở nụ cười tươi rói. Ông giá à? Anh hít một hơi thật sâu, gắng gượng nhịn cân đau dạ dày xuống, cố gắng hết sức để cho giọng nói của mình thật là bình tĩnh. Phương Phương à, những hộp thuốc để trong ngăn kéo thứ ba dưới sách, ở trong thư phòng em có thấy đâu không? Đỗ Phương Phương nghe thấy vậy liền sững sờ, Ngón tay cầm chổi chải mi Chân dừng lại Lập tức cười một tiếng kinh thường thuận tay ném cái chổi chải mi lên bàn trang điểm Cô ta đứng lên khoanh tay lại Chậm rãi từ từ mở miệng nói Anh mới nói đến những đồ rắc rời kia phải không Hôm qua em nhìn thấy đã cho người ném đi rồi Thoáng cái cân tức của Hà Dĩ Kiệt bừng lên Anh tiến lên một bước Thân sắc dữ tợn nói gần như nghiến răng nghiến lời vì sao em không nói với một tiếng Đó là đồ vật của anh Đồ vật của anh sao Chúng ta là vợ chồng rồi Dĩ Kiệt à của anh không phải là của em sao hả? chẳng lẽ ngay cả cái quyền em ném vài hộp thuốc đi cũng không có sao? độ vương vương nhìn chăm chăm thẳng vào anh, đôi môi mỏng khẽ mím lại. nghe chuyện hot nhất tại đọc